Thâu Thiên Chi Đạo Tập 275 Trường Tôn Thanh Liêu quay người Trong nhà mắt bị dọa đến huyết dịch động lại Phía sau Một người mặc trường bào màu trắng Bị kinh thông cổ đáng bày lên Dáng người thon dài mà rắn chắc Như bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ Trên mặt mang theo thần sắc chiêu tức Nhìn cũng không phải là tuấn vị cỡ nào Nhưng mà tự có một cỗ mị lực Người quen nhìn cái bị lực kia chính là gian chó hàm trời, nhưng mà ở trong mắt của trương tôn thanh liêu lại là hung tính làm cho người ta sợ hãi, giống như là nhìn thấy một mãnh hổ nhìn mình mỉm cười. người trương tôn thanh liêu cả lâm theo bản năng đuổi người phía sau, con mắt nhìn về một phương hướng, nàng nghĩ mãi không rõ, rõ ràng hung đạo đã đuổi theo phương hành, nơi này làm sao có thể còn một cái? người thế gian đều biết ma đầu kia luyện ra một phần thần, không khác chân thần, có thể lấy giả đổi thực nhưng có càng nhiều cao nhân thông qua hắn sử dụng phân thân lưu lại cảnh tượng phân tích qua. Ma đầu kia hành là có một viên xá lợi lợi dụng xá lợi kia mới luyện chế ra phân thân này. hồi nãy hung đạo đã nói qua trên đường phương hành đến thần tiêu cung bị tù tâm nhai chủ một tiếng bắn nổ phân thân ngay cả viên xá lợi kia cũng hủy đi trực tiếp rơi vào trong núi không có lấy về được chiếu thiếp pháp như vậy. Ma đầu kia đã không có phân thân mới đúng vậy vì sao hung đạo sư huynh đuổi đi một cái lại còn giữ một cái ba đầu Ngươi đừng làm loạn Có dũng khí làm hồng đại sự của chúng ta Không sợ thần trù hủy bỏ tư kết của với sao Trường Tôn Thanh Lưu sợ hãi Một bên lùi lại Một bên run rẩy kêu lớn Vẫn trả đầy ngạo ý như bình thường Nhưng có vẻ ngoài mạnh, trong yếu Nếu như các ngươi đều chết Vậy thì còn có người nào có thể cùng ta tranh tiểu thánh vị Phương Hành bước ra một bước Dính sát mặt Trường Tôn Thanh Lưu Vừa cười vừa nói Đáy mắt hùng quang lập lệ Người có dũng khí Trần Tôn Thành Điêu sẽ phải chấm định trong nhà mắt sụp đồ Đồng án tay liên tiếp bóp mấy pháp ấn Vô số thần quang, thậm chí pháp bảo bị nàng tế lên, Viết nhà điết nhít bố trí ở trong không trung Ngăn ở giữa phương hành và nàng Mà nàng thì vội vã như là chó nhà có tam Âm thanh kêu to, ý đồ gây nên sự chú ý của người khác Đạp trên đóa hoa tường vân Và bẹp chế ngọc đỉnh rồi. <cười> Rất cục biết cảm giác bị người khác coi là sâu kín là cái gì rồi phương hành nhìn đạo đạo pháp bảo trước người lại thấp giọng cờ một tiếng sau đó xoay năm ngón tay trực tiếp đè xuống ầm một tiếng thời điểm tay hắn lên giữa năm ngón tay thần ánh quanh quẩn lúc mới nhìn không đáng chú ý nhưng mà sau khi hắn đè xuống một trường thần quang vô tận lại giống như là hóa thành một bàn tay cực lớn như là một tay che trời dưới bàn tay trường tôn thành lưu tế pháp bảo từng cái từng cái sụp đổ khiến cho ở giữa không trung lấm tà lấm tấm tống như là pháo hoa, bởi vì một trường này của phương hành ẩn chứa lực lượng quá mạnh, đã vượt ra khỏi cực hạn mà những pháp bảo này có khả năng chịu đựng được. đây chính là thần thông của trường tôn thanh liêu các ngươi sao? phương hành thấp giọng cười lạnh. đại thủ thu lại trong lòng bàn tay bắt được một thân ảnh. người đừng giết ta, đừng giết ta, ta là thần nữ trưởng tôn gia, ngươi không thể giết ta. trường tôn thanh liêu kinh hãi, đút vào trong tay của phương hành run đầy bẩy. Giống như là một con thỏ hoàng sợ Âm thanh cầu xin thả thương Trước kia ta không để trường tôn ra các người vào mắt uống chỉ còn hiện tại Phương Hành khịt mũi coi thường Sau đó nằm ngón tay đột nhiên nắm chặt Đừng giết ta Ta có thể giúp người làm rất nhiều chuyện Ta có thể hiệu chung với người Ta, ta có thể giúp ngươi trở thành thần vương Trường tôn thành điều ở trong tay của Phương Hành Lại không có lực phản kháng chút nào Chỉ có thể gào khóc Liên tiếp không ngừng nói Nói tất cả những gì mà mình cảm thấy có giá trị Khi phương hành không có để ý Nằm ngón tay co rụt lại Đại thủ bóp chặt Trong trước mắt trường tôn thanh niu Bị đánh ngất nhục thần Sao lại thế Tại sao lại có thể như vậy Ta là nhân tài cũng kiệt xuất Ta cũng có hùng tâm tráng trí Người sao có thể giết ta Người làm sao có thể giết ta Một thần hồn bay vút lên giữa không trùng Vẫn là cái bộ dáng của trường tôn thanh niu Đầy mặt nước mắt khóc giống không thôi Ở trong vô số tiếng mắng Thân hồn của nàng dần dần tiêu tán, cho đến chết cũng là lệ khí vô tận, đầy cõi lòng oán độc. <cười> Phương Hành lại không có để ý, thậm chí không có cảm giác mình làm đại sự gì, như là thuận tay bóp chết một con kiến mà thôi. Giết người là giết người, bị giết là bị giết. Sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới, như là hai vệt quang mang, quét xuống một cái, cục diện thu hết vào mắt. Lúc này Ngọc Đình Sơn đã tiếp cận biên giới bị công phá. Bên trong, chợ Hồng Anh vẫn trắng trợn sát lục. Bốn phía xung quăng, bốn phía xung phong Ở trên ngọc đỉnh sơn Thậm chí rất khó gặp được kẻ địch nổi Mặc dù ở trong cấm khu Kỳ thực cũng không thiếu cao thủ Nhưng mà dù sao lòng người bàng hoàng những các trợ hồng anh xung phong vào Bên ngoài đã có 8 đội cao thủ trận thuật cưỡng ép phá trận Đều nghĩ cấm khu khó mà đảm bảo Có chút thực lực Đều nghĩ đến biện pháp chuẩn bị đảo mệnh Không người nào dám đi lên chém giết Mà không người ngăn cản triệu hồng anh Ở dưới hắn công kích Thì càng không người tiến đến liên kết đại trận vận chuyển Để có thể phá trận càng nhanh hơn Bây giờ đã chỉ ít có 3 trận môn tiếp cận bờ biên giới sụp đổ Trận quang tung hành ở trên ngọc đỉnh sơn Đã vô cùng mờ nhạt Người một nhà động thủ Còn hung ác hơn cả sinh linh thần tộc Ánh mắt phương hành phức tạp Phản phất như là nhấp nhô một ít hùng tính Rằng không tự chủ được mà cắn vào nhau Cùng lúc đó hắn chậm rãi lý ra đà thần cung Ánh mắt lạnh lùng Quét về phía trước năm ngón tay mở ra Ở bên trái hắn cách trăm dặm Có một ngọn núi cao trăm trượng Che kín nham thạch màu đen Kiên không thể phá Nhưng mà ở dưới hắn Lăng không nhấp một cái Đỉnh núi rắn chắc rung động Lại từ chân núi nứt ra Bay thẳng tới hắn Đến ngoài đỉnh núi Vô số thần quang bao phủ Vậy mà trong quá trình bay tới bị cước ép thu nhỏ Lúc đến trước người của phương hành Thành nền hóa thành một viên đạn cỡ lớn ngón cái Nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay của hắn Sau đó đặt vào túi Dùng sức kéo ra Nói thí dụ nữa Hiện tại ta giết các người Còn mãnh địa hơn cả giết sinh linh thần tộc Quanh một tiếng Thời điểm hắn cắn giang nói ra lời này Viên đạn trực tiếp bắn qua Viên đạn đứng trường ngón tay Ở dưới đà thần cung gia trì Dùng một loại tốc độ vượt ra khỏi thần niệm của tu sĩ rất nhìn bay đi Cơ hồ trong nhà mắt liền đến bên người Một đội tu sĩ đang phá giải trận môn Mà cùng lúc đó Thần lực giam cầm của phương hành biến mất trong viên đạn ẩn chứa lực lượng của cả ngọn núi nhanh chóng bắn ngược không chỉ lần nữa hóa thành kích cỡ của một ngọn núi thậm chí còn bạo liệt ra giống như là một quả đạn pháo âm ầm bao trùm cả một vật xung quanh những trận sư đang phá trận kia vốn có người chuyên môn phụ trách cảnh sát phòng ngự ứng đối dị biến nhưng thời điểm thấy viên đạn này bắn tới thì cũng có người hoảng sợ ngẩng đầu lên muốn xuất thủ ngăn cản Thì tiếc viên đạn kia tới quá nhanh lực lượng lại quá hùng mạnh họ thậm chí là không kịp xuất thủ chỉ gọi một câu Đã bị lực lượng nổ tung ba thùng Oanh một tiếng Tiếng kêu thảm rên rỉ vang lên Tàn thi đoạn thể bay vút Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo Đã hoàn toàn biến mất Một đội trận sư kia Không sai biệt lắm Mấy mười, mười mấy người lại cơ hồ trong nháy mắt chết hết Tình huống này như thế nào vậy Có địch tập kích Đội trận sư kia hủy diệt? cũng được tới trận xưa ở mấy chỗ trận môn khác cảnh giác ngơ ngác gì lại tiểu đội phụ trách tuần tra càng kinh hoàng hét lớn một bên lệnh người bày trận một bên lao về phía phương hành lúc này phương hành hoàn toàn không có ở nắp thân hình của mình cứ như vậy đứng ở trên không trung tay cầm đà thần cung nhìn loạn tượng ở phía dưới hắn đại cười phá lên cũng không có ý tư muốn tránh mà đại thủ lăng không chào một cái xung quanh rung động âm ầm không biết có bao nhiêu đỉnh núi bị hắn nổ lên lúc đến trước người hắn thành viên đạn phiêu phù ở quanh người Mỗi một viên đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng Khó nói lên lời Các người đối với đồng tộc cũng hạ thủ ác như vậy Vậy để đồng tộc như ta tới giết các người đi Trong mắt Hùng Quang lưu động Nhìn loạn cục phía dưới Sau đó lấy viên đạn bên người tới Lại một viên, một viên bắn đi Tư một tiếng Một viên liên tiếp nối một viên Đi như lưu tinh Liên tiếp nổ ở trên không trung Như là một bữa trực phá hoa mở chỗ phá hoa nở rồi tùy theo mà đến là từng tinh mệnh bị thu hoạch những trận sự ở thế giới vốn không tinh phỏ pháp cho dù cảnh giới đến nhưng so sánh với chiến tu lại kém rất xa hống chỉ phân hành đã là chiến tu trong chiến tù cảnh giới càng đạt đến độ kiếp tầng ba từng viên đạn bắn tới trong sân lại không ai cả nổi không tránh được cũng không trốn thoát chưa có thể ngồi chờ chết người rút cục đến rồi sao phía ngoài dị động rút cục đưa tới triệu hồng anh ở trên ngọc đỉnh sơn chú ý Nhìn Phương Hành ở trên không trung Mặc dù bên người của Phương Hành Còn sương mù sám trôi nổi Làm cho không người nào có thể phán đoán ra khí tức của hắn Cũng thấy không rõ ràng hình dáng tướng mạo Nhưng hắn nhận ra Cái kia chính là Phương Hành Vô luận là thái độ tỉnh táo thu gặt lấy tính bệnh của từng trận sư Hay đả thần cung nhìn buồn cười Tác dụng lại cực kỳ tốt Đều để hắn trong những mắt xác định thân phận của người kia Vậy điền Đánh với nguồn một trận đi Còn người của Triệu Hồng Anh co sau đó dũng giận, từ ngọc đỉnh sơn bọt ra, tay cầm hùng anh toái ngần thường thẳng đến phương hành, tới tốt lắm, rất tốt. phương hành nhìn triệu hùng anh sung lên, ánh mắt có chút ảm đạm, sau đó nở rộ hùng quang, thu hồi đả thần cung, cúi người lao xuống. dãy núi trên trời, hai vị thần quang lao về phía nhau, vừa thấy được phương hành, triệu hùng anh liền buông thả các tu sĩ trên ngọc đỉnh sơn, khi thế hùng áp vọt ra, vùng vẫy, Hồng anh toái ngần thường đầm tới cục diện rất rõ ràng, mấu chốt chính là phá vỡ cấm khu ngọc đình sơn, chính là những trận sư kia. phương hành hoa núi thành hoàn, từng mảnh từng mảnh đồ sát trận sư chính là hủy đi khả năng phá vỡ cấm khu của bọn hắn. mà cũng không biết trong lòng của phương hành đang nghĩ cái gì, rõ ràng có thể dùng viên đạn ngăn triệu hồng anh ở ngoại vi, nhưng hắn không có làm như thế, mà là thu đả thần cung, cúi người lao xuống, cả người hóa thành một vệt thần quang, thình lình chuẩn bị cứng đối cứng với triệu hồng anh. người lên người xuống, có điều uy vô tận. Ông thân lực lượng ngập trời đụng về phía đối phương. Oanh một tiếng. Ở vị trí cách mặt đất trên dưới trăm trượng, hai người đụng vào nhau. Triệu Hồng Anh kích phát ra pháp lực toàn thân, thành thế ngập trời. Sau khi đụng phải phương hành từ trên trời sáng xuống, liền bị lực lượng ở trên người hắn đánh rơi xuống. Một tay của phương hành nắm lấy Hồng Anh toát ngần thường, cơ hồ không cần tốn nhiều sức, liền hung hăng ấn Triệu Hồng Anh xuống, nện trên mặt đất một cái hố to, hắn thì nằm dưới đáy cốc Trung vực tứ đại công tử Hồng Anh công tử ký dũng song toàn, bây giờ ở trước mặt Phương Hành cũng đã không phải là đối thủ, nhưng hắn hiển nhiên còn không cam tâm. Sau khi rơi xuống đáy cốc vẫn cào thét hết lớn. Ngân Quỷ Long Sà, Hồng Anh toái Ngân thường bị Phương Hành nắm, thân thương đột nhiên biến hóa, hóa thành một quái lòng giữ tợn hung ác, lòng thân vòng quanh cánh tay Phương Hành, sau đó đầu dòm quay ngược lại, lộ răng nanh rậm rạp, phun ra quỷ khí há miệng cắt tức Phương Hành, công kích đột nhiên đến cực điểm. Để cho người ta rất khó tránh Nhưng gương mặt Phương Hành lạnh lùng Không chút né tránh Mắt thấy đầu rồng đã vọt tới trên mặt Đầu hắn hơi như Cánh lên cổ trong xà Tay thì kéo một cái hung Hằng xé xuống hơn phân lửa đầu rồng Xà long đau đến kêu rên Sau đó bị hắn ném ra ngoài con mắt nhìn cũng không nhìn một chút Chợ Hồng Anh giật nảy mình người ngát nhìn Phương Hành Ta cho người cơ hội Còn có chưa gì Dùng hết đi Khóe miệng Phương Hành còn dính lòng hết Ánh mắt lại u lãnh nhìn Triệu Hồng Anh Âm thanh trầm lặng nói Triệu Hồng Anh hình như nhận lấy khuất dục lớn lao, Khuôn mặt đỏ bừng Trong mắt cơ hồ muốn thấm ra máu Bạo hống một tiếng Tứ vườn ngụ lôi phù Trong giáp đỏ Bỗng nhiên bay ra bốn tấm từ phù Trên phù lè ra lôi quang Lẫn nhau dính lưu Vậy mà tạo thành một tiểu trận Sau đó trong trận tuôn ra lôi điện Nổ tung trước mặt của Phương Hành Đốt Phương Hành vẫn mặt không đổi sắc còn quát như là sớm mùa xuân một tiếng gầm nhẹ hư không trước mắt phá diệt tất cả lôi điện tan thành mây khói tiếp tục quát một tiếng phá lôi phù của triệu hồng anh hắn vẫn bất động gầm nhẹ thần sắc của triệu hồng anh càng trở nên vẫn nổ, hắn ở trước mặt phương hành cho tới bây giờ luôn nhỏ nhã lễ độ nam nhân giống như là căn bản không nổi giận kia lại giống như là phát tiết ra lửa giận hơn cả đời của mình lúc này phương hành rõ ràng đã thù hạ lưu tình rán nếu không đã sớm thuận tay đánh hắn hồn di tán đằng sau hai lần xuất thủ cũng hiện lộ ra cảnh cảnh giới viễn siêu hắn bây giờ có thể địch nổi nhưng hắn lại giống như là không rõ đã mất đi ý chí huyết sát thuật chấn tả giáp hóa thần kiếm hắn không ngừng hét lớn phát huy ra thần thông và dị bảo cắn chót lưỡi phun ra bản mệnh chân huyết hóa thành đạo đạo huyết huyết quỷ phóng tới phương hành giáp đỏ trên người bong ra từng mảnh giống như là phi kiếm phô thiên cái địa đâm về phía phương hành trong mi tâm thần hồn phá xác, thiêu đốt lực lượng thần hồn hóa thành thần binh chém tới, thủ đoạn tầng tầng lớp lớp như là thật muốn lừa mạng với phương hành. Nhưng phương hành mặt lạnh, thậm chí không có tác động. hoặc là tụng chúng hoặc là tiềm vận thần thức, hoặc trực tiếp ngẩng kháng, tất cả thủ đoạn đều thất bại. đợi cho khói bụi tan hết, hắn vẫn ngồi sầu ở nơi đó, trên cao nhìn xuống, u lãnh nhìn triệu hồng anh. chỗ hồng anh lại lừa mạng thờ hồn hình nhìn giống như là hắn bị các loại tuật pháp thần thông oanh kích qua. Bảo giáp ở trên người vỡ vụt Vết thương chồng chất trong hai mắt hiện đầy huyết quang đáng sợ Như là một dã thú bị nuốt nhìn Phương Hành Còn gì nữa không Phương Hành nhìn thẳng cả mắt của anh Bình tĩnh hỏi Chợ Hồng Anh cắn răng Nhìn trồng trọc vào Phương Hành Cũng không có mở miệng nói chuyện Xem bộ dáng là không có Phương Hành nói một mình Sau đó chậm rãi dơ tay lên Trên đồng bàn tay có thần quang ngưng tụ Tính toán ra Trước kia hai chúng ta có chút giao tình Người đã giúp ta Nhân tình này ta vẫn luôn nhớ kỹ Bàn tay dương giữa không trùng Hắn ấy nhất thời không hạ xuống Nhìn có mắt triệu hồng anh Hơi có chút do dự Ta người như thế nào cũng giết Nhưng quyết không giết bằng hiếu Người hoặc nhiều hoặc ít Cũng có thể xem như là một bằng hiếu của ta dùng cái đầu nhập thần tộc Bán mạng cho dị tộc Trong lòng ta trứng mắt người Nhưng cũng không muốn giết người Chỉ bất quá vừa rồi thấy người ở phía dưới dũng mãnh như vậy Ta cảm thấy rất muốn mạng của ngươi Nói đến chỗ này Thanh âm hắn hơi ngừng lại cắn chặt răng, quan đường này mới thấp giọng nói tiếp. Vừa rồi cho người tất cả cơ hội phản kháng, những người không dùng được, vậy đừng trách ta. Bành một tiếng, bàn tay ngưng tụ thần quang đột nhiên nắm lại, phát ra thanh âm bạo liệt, kinh khủng đến cực điểm. Mà nắm tay cầm thật chặt kia, muốn một quyền đảo trên mặt của triệu hồng anh. Thật không nghĩ đến, lúc này triệu hồng anh nghe phương hành nói, bỗng nhiên thư giãn xuống, mặt mũi tràn đầy lửa giận và vẻ phẫn hận ở thời khắc này tan thành mây khói ngay cả hai mắt sùng huyết cũng đột nhiên trở nên mệt mỏi giống như là khí cầu bỗng nhiên sẹp xuống thành âm lộ ra cực kỳ bất lực người màu giết ta đi lúc nói những lời này cánh tay Quán lại giơ lên kéo lấy vạt áo phòng hành ta đáng chết người có thể giết ta nhưng nếu như người thực coi ta là bạn trợ Hồng Anh nỗ lực nói chuyện ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn vậy thì giúp ta cứu muội muội đi muội muội của ấy phân hành giật mình một quyền kia không đệm xuống lại mở to hai mắt nhìn nếu như nói hắn và triệu hồng anh chỉ là bằng hữu sờ dao như vậy muội muội của triệu hồng anh cô gái mặc áo xanh kia hắn sớm ở nam chiêm bộ châu quen biết hai người còn hồn vốn cướp đoạt có một đoạn thời gian lẫn nhau lưu lại ấn tượng đều không thể cho nên sau khi hắn phát hiện triệu hồng anh phản bội nhân tộc trong lòng nổi lên ý niệm đầu tiên chính là hỏi muội muội quán ở nơi nào trong lòng sợ nhất chính là muội muội quán cũng sẽ đi con đường không có núi về kia chỉ bất quá lúc ấy hỏi triệu hồng anh lại không có trả lời việc này ngược lại mắc cạn xuống thằng tới lúc này hắn mới thình đình từ trong miệng của triệu hồng anh nghe được một chút thông tin muội muội ta bị tiểu tiên giới bắt ta không thể không nghe bọn chúng trên mặt của triệu hồng anh tràn đầy vẻ mệt mỏi còn kèm theo thất lạc và ảo não vô tận thanh âm chua xoát triệu gia diệt triệu gia truyền thừa mấy vạn năm diệt trưởng lão trưởng bối trong tộc đã bị thần tộc tàn sát hết ta và muội muội đào tẩu Là bị người tiểu tiên giới cản đại, ta vô dụng cứu không được nàng, nàng rơi vào trong tay tiểu tiên giới, vì bảo vệ tính mạng của nàng, ta chỉ có thể hiệu lực cho thần tộc. lần này nếu phá không được cấm khu, cầm tới tiểu thánh vị, muội muội ta sẽ khó giữ được tính mạng. chợ Hồng Anh thấp giọng nói, trong hốc mắt có tiên huyết rơi xuống. vừa rồi hắn kiệt lực liều mạng với phương hành, hai mắt sưng hết, lúc này tiên huyết chảy ra, giống như là hai hàng khuyết lệ, hắn lại giống như là không có cảm giác, hai mắt thăng tắp. Nhìn phương hành, thấp giọng nói Ta đã cảm giác rất mệt mỏi Ta nghĩ hết tất cả biện pháp cũng không cứu được mội muội, Ta thậm chí giữ cảm được chuyện sẽ không tốt Nhưng ta không làm được gì Ta chỉ có thể làm nô Nghe lệnh của tiểu tiên giới làm việc Làm những sự tình để tổ tiên hổ thẹn Tội nhân đáng chém Ta là tội nhân Phương hành, phương huynh đệ Người giết ta đi Giúp ta giải thoát cơn ác bộng này đi Nhưng người nhất định phải cứu muội muội ta bản lĩnh của ngươi mạnh hơn ta nhất định có thể cứu nàng nói xong những lời này triệu hồng anh chậm rãi nhắm mắt lại như thực quả là mệt mỏi nhắm mắt đội chết phương hành nghe những lời này nội tâm lại kịch chấn một quyền kia vô luận như thế nào cũng không đại nổi nữa hắn vốn là người ích kỷ đại nghĩa trong tâm hắn chiếm trọng lượng không nặng thấy sự tình triệu hồng anh làm hắn sẽ tức giận sẽ nổi giận Hắn không thể một quyền đập chết tiền vương bát đà này nhưng nghe được bí mật quán trong lòng lại mềm nhũn muội muội của ngươi lại không ngủ qua với ta. giờ bằng cái gì ta phải đi cứu? Phương Hành chậm rãi đứng lên, ảo não lắc lắc nắm tay, bực tức nói: chính người cứu đi. Chợ Hồng Anh ngẩn ngơ, chậm rãi từ dưới đất ngồi dậy, đầy mắt không hiểu nhìn Phương Hành, muốn nói lại thôi. Ta sẽ giúp ngươi chuyện này. Phương Hành gắt miệng cười cười, lộ ra hàm răng trắng. Biểu lộ của triệu Hồng Anh thay đổi, mặt nghi hoặc và không hiểu. hắn căn bản không hiểu ý nghĩ trong lòng của Phương Hành. Ngay cả hắn cũng biết hành vi của mình là có tội Từ trình độ nào đó mà nói Nếu không phải vì muội mội ở dưới đại nghĩa Hắn đã xấu hổ tự sát. Tạ Ta... Thấy phương hành đi qua một bên Hắn rốt cuộc xác định Phương hành là thật tâm Nhìn không được chậm rãi mở miệng. Nhưng hắn vừa nói một chữ liền nghe được xa xa có tiếng xe gió truyền tới Đó là một bữa tên Đến từ ngoài trăm vạn dặm Lăng không mà tới hung uy khó dò Vốn đã nhắm phương hành Nhưng mà bị phương hành tránh còi cứ như vậy, thẳng tắp về phía triệu hồng anh, sau đó thế giới của triệu hồng anh tan thành mây khói. mũi tên kia tới cực kỳ đột ngột, trong chớp mắt xuyên qua hư không và sông núi vô tận, vốn là thẳng tách phương hành, sát khí lại thấu xương, tuyệt khó tránh né. chỉ bất quá phương hành phản ứng không chậm, theo thời gian chuyển rời, hắn phá lối kiếp tầng 3 mang đến nội tình khổng lồ cũng bị kích thích ra có thể nói là thực lực mới ngày đều có tiến tiến. Hôm nay đã sớm không còn là phải ở trên cương lĩnh Suốt đỡ bị người ta 3 mũi tên bắn chết Thời điểm mũi tên kia cắt tới ngàn trượng Đã bị hắn phát giác Tâm thần đại chấn Nhưng trong nhà mắt phi thần đền Rốt ngàn hư không Thân hình hóa thành trăm ngàn cái bóng Chui ra mấy trăm trượng Chặt vật rơi xuống Quanh một tiếng Thời điểm rơi xuống đất Chuyện thứ nhất Hắn làm chính là tế lên một cái đầu lâu to lớn Rắn rắn chắc chắc Bảo hộ mình ở bên trong Tù tầm nhai Còn mẹ đã n Phương Hành trốn vào trong cô lâu, vội thức nhảy chân chùi ẩm lên, thân xác hoảng sợ, bị hú ứa ra mồ hơi lạnh. Bây giờ hắn là độ kiếp tầng 3 thế gian người có thể một tiễn ép hắn trần vật như vậy có mấy cái? Cũng không nghĩ tới, lấy biết một tiếng này là ai bắn? Cấm khu chi trù, của Bắc Hải tù tâm nhai. Con ruột của lão đầu kia bị mình làm thịt, vẫn là một lòng muốn trả thù. Lúc ở Thiên Cương lĩnh liên xạ mình ba mũi tên, kết quả bị kiều u thần vô ngăn cản, để mình có thể sống sót. Lúc ấy lão đầu này, sẽ đó cùng mình không chết không thôi, không lấy tính mạng của mình tuyệt đối không dừng tay, mà đáy lòng quán kỳ thực có một mực lo lắng, sợ Thần Linh đừng có một mũi tên bay ra giết mình, cho nên lúc nào cũng cảnh giác, càng một bậc vô tình hay là vô cố ý vận chuyển quỷ giả nhãn, giấu đi khí cơ của mình. Đoạn thời gian này, ngược lại không có đụng phải phù điển xuất quỷ nhập thần kia, còn cho rằng mình thi triển quỷ già nhãn, ra hỏa kia không có biện pháp là làm gì mình. Không nghĩ tới Đối phương cũng rất biết ẩn thân, chờ mình lộ ra sơ hở. Một tiếng này rất hiểm, chỉ kém chút xíu là cái mạng nhỏ của mình sẽ chơi sau. Cũng may mà triều ra phản ứng nhanh, Bất luận như thế nào, mình cũng tránh thoát khỏi mũi tiền kia. Hơn nữa là dựa vào bản lĩnh của mình tránh khỏi, Phương Hành cảm thấy hơi có chút đắc ý. Nhưng sau khi xì một tiếng kinh miệt, không khỏi quay đầu nhìn. Sau đó biến sắc, thân thể run đi một cái. Triệu Hồng Anh đang khoanh chân ngồi dưới đất, gặp mặt kinh ngạc ở trên bàn mà thánh thậm chí còn có vẻ kích động và cảm khái vừa đối thoại nhưng tất cả cảm xúc đều đã ngừng lại ở bên tâm hắn có một lỗ nhỏ một mũi tên thẳng tắp cắm ở phía sau thân tiễn vẫn không ngừng run rẩy mũi tên kia bị hắn tránh khỏi lại tay lại tay họa triệu hồng anh không có chuẩn bị chút nào bây giờ triệu hồng anh đã thần hồn câu diệt cả người giống như là mộc điêu nửa ngày sau hình như có gió nhẹ quất qua thân thể quán đã bắt đầu vỡ nát mũi tên kia ẩn chứa thần lực quá mạnh. Bằng đi tất cả sinh cơ và khí huyết quán Thân thể hóa thành xác không Bị hơi gió thổi qua Liền tự vỡ nát hóa thành cho bụi Biểu lộ của phương hành cực kỳ ngân trọng Sau khi biến thành ảo não, Còn kèm theo phẫn nổi. Hắn theo bản năng đưa tay Muốn đi nắm một ít cho bụi tiêu tán ở trên không trung Thế nhưng vào lúc này Tiếng xe gió vàng lên Lại một mũi tên từ bên ngoài nhìn vạn dặm bay tới Bành một tiếng Bắn vào đầu lâu Đụng nó bay ra ngoài Chọn vẹn lăn ra trăm dặm Bất quá lúc đầu lâu ngưng lại, vẫn còn hoàn hảo không việc gì, cũng không có tổn hại. <cười> Lão phù muốn nhìn xem người có thể tránh thoát bao nhiêu mũi tên. Hình như mình cũng biết không có khả năng làm gì phương hành. Xa xa có người hư lại một tiếng, liền thu lại âm thanh. Phương hành thì đầy bụi đất từ trong cốt lâu bỏ ra, thần sắc vẫn như là trong mộng. Trong lòng giống như là tụ lên một mảnh nộ hài, lúc này cũng sống lớn tập quyền. Chỉ chờ đánh ra lực lượng, chấn thiên động địa Thẳng đến thật đâu Tất cả cảm giác kinh ngạc và bi thống Mới hoàn toàn chuyển hóa thành lửa giận vô tận. Hai chân phương hành đạp đất Cả người như là mang theo cốt lâu Bay vút lên hư không Pháp lực toàn thân hóa thành ma ý quần quận Thậm chí cốt lâu cũng bị thúc giục Sinh ra hỏa diễm ẩm ủ Ở giữa không trung giống như là một vòng thái dương Xanh màu xanh lá Tù tâm nhai trù Tiểu ra không diệt toàn tộc ngươi, ta chính là tôn tử Hắn vẫn nộ quát Chấn động thiên địa Giống như là đạo đạo lôi đình lăn xuống tứ phương Lúc này hắn thực là nổi giận triệu Hồng Anh chết Là ngoài ý muốn Cũng là một đả kích vội vàng không kịp chuẩn bị Ông một tiếng Thời điểm hắn hét lớn Hư không bên người lại đổi lên một đoàn bạch quang Bên trong lóng thoáng có thể nhìn thấy một bóng người Đang chậm rãi hình thành Còn không đợi bóng người kia trưởng thành Bên trong đã chuyển tới một thanh âm vang dội sao động Thế nào thế nào mau bỏ người trên ngọc đình sơn mau trốn đi chúng ta chống một ngọn núi không à giao hỏa kia truy quá nhanh ta dùng hết khí lực trốn cũng chỉ dẫn hắn đuổi theo không đến một vạn dặm kim đan tự bảo cũng không thể làm hắn bị thương đoán trường hắn tập dập tức sẽ quay lại trong đoàn bạch quang tự nhiên chính là giao trì tiểu công chúa đây vốn là kế hoạch mà nàng và phương hành thương lượng phương hành nếu một viên xá lợi đặt bên người của nàng sau đó hóa thành một phần thân đi theo nàng dẫn tới truyền nhân của tiểu tiên giới đuổi theo Mà thời điểm đối phương sắp đổi kịp liền dứt khoát để giao trì tiểu công chúa tự bạo kim đàn Để hắn truy cái không Phân hành thì lưu lại nguyên chỗ Giải quyết đám người triệu hồng anh Dễ dàng đoạt trái cây của bọn họ Xua tan người trong cấm khu Sau đó chiêu núi Dù sao thần chủ nói qua Không từ thủ đoạn Như vậy hắn chiếm cứ ngọn ngọn núi Cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ Từ bỏ cấm khu này Phân hành chậm động trả lời Mặt đầy hung tính Có mắt lấp lóe lệ Sao? Giao trì tiểu công chúa ngẩn ngơ, vội vàng nói: vì cái gì? Ta đã có mục tiêu mới. Phương Hành trầm giọng trả lời. Sau đó kéo nàng vào cốt đầu, pháp lực toàn thân vận chuyển, ở trên cốt đầu thiêu đốt nên ngọn lửa xanh lục, chiếu mặt đất thắp ám sáng thầm thầm. Sau đó cốt lâu hóa thành một ngôi sao băng bắn đi, một đội ngàn ngàn dặm, thẳng hướng trời xa. Ma đầu, chạy đi đâu? Lúc này có một vệt thần quang bay tới, chính là hung đạo mặt đầy nộ khí. Hắn hiển nhiên cũng biết mình vừa bị mắc lừa Vốn đuổi theo ma đầu kia Không biết tới thời điểm mình sắp đuổi kịp Trong đám mây bỗng nhiên truyền ra một tiếng trung cực đại thần thông Kim đan tự bạo Suýt sau đó bịch một tiếng nổ tung Uy lực ngập trời Thậm chí suýt nữa làm cho mình bị thương Vụ nổ kia làm hắn sườn xuất Nhà ai sẽ xem tự bạo kim đan như một thần thông đến dùng Càng bóng chút là Thanh âm kia rõ ràng là của nữ tử Căn bản không phải là thanh âm của tên ma đầu này Hùng đạo ý thức được mình đã bị mắc lừa Vội vàng chạy về Lại chỉ thấy được chung quanh Ngọc Đình Sơn Một mảnh tàn hoang, Trận sư đều chết hết Nhân mã thành đáng Ngay cả khí tức của triệu Hồng Anh và trường Tôn Thanh điều cũng không thấy Một màn này lập tức để Tức muốn điên Trực tiếp vỗ qua phương hành một trường Thần quang lấp đá đầy trời Giống như là trên không phù xuống độ hải âm âm tập quấn lửa bầu trời thẳng hướng cốt lục. Cốt ngày Tiểu ra không có thời gian chơi với người Lúc này khuôn mặt của phương hành đạnh đùng Lấy cốt lâu vào tới Đến lúc này mới thể hiện ra cốt lâu Có thể ngăn thần tiễn của tù tâm nhai Mạnh bao nhiêu Kìa giống như là một cái mai rùa phòng ngự vô địch Trực tiếp xuyên qua trường lực của hung đào Ngạnh xanh Hơn một cái động lớn Trên cốt lâu lại không có một chút thương tổn Trực tiếp chạy về phía thần châu bắc vực Phong thiện sơn Hóa thành một điểm màu xanh lá Cuối cùng biến mất không thấy gì nữa Ma đầu lưu lại cho ta Hùng đạo vẫn nộ giống to, vội vã lao theo Vừa thống mã vừa truy nã Phân hành lại không để ý Mặc đối phương đuổi theo sau lưng mình Mình thì lại chỉ lo phi hành Dùng tu vi của bọn hắn thi truyền toàn bộ lực ngự không Từ con Luân Sơn trái tất thần châu Bắc Vực chỉ là một, hai canh giờ Lại thêm tu vi của bọn hắn đều đã là Tám tiên cảnh, không nói nhất cường nhất động Kinh thiên động địa Cũng không xây xế xích gì nhiều Hùng đạo càng hung mãnh dị thường Một kích đều lấy hết toàn lực Dẫn động vô số thiên tượng Thời điểm tới gần thần chú bác vực Sớm đã kinh động rất nhiều người Vội vàng bay lên không xem Đám người áo cổ tiểu thần vương Truyền nhân minh tộc Thần tử dạ tộc Cùng với tứ hoàng tử thương nan hải Thành lình đều ở bên trong Đây là tình huống thế nào Thấy được một màn trước mắt Tất cả mọi người đều có chút không hiểu sao Vốn nên vội vã chạy nhau đi đánh cấm khu Vì sao lại trở về rồi Nhìn bộ dáng tức giận của hung đạo giống như là đuổi theo phương hành trở về Hết lần này tới lần khác, Phương Hành đã bình tĩnh như thế, ngồi ngay ngắn ở trong khu lâu, mặc cho hung đạo đánh, nhưng tan bản một chút thương tổn cũng không có. Đầu tới, Phương Hành dương mặt nhìn về phía trước, thần thức quét qua. Ta đáp ứng điều kiện của Thương Đan Hải của các người. Có nguyện cho ta mượn bên mã, đồ diện một cấm khu không? Hắn nhìn về phía tứ hoàng tử Thương Đan Hải, thanh âm trầm thấp. Tứ hoàng tử ngao cuồng nghe vậy, cũng đền ngơ, sau đó gật đầu cười nhẹ nói. Tự nhiên có thể Phương Hành lại nhìn về phía áo cổ triều thần vương Thấp giọng nhẹ nói Hồng hoàng cốt điện thiếu tài nhân tình Giúp ta một chút không quá mức chứ Áo cổ triều thần vương biết hắn là ám chỉ mình Cũng không có nói phá cười nhà nói Cứ vật mở miệng Tự nhiên hiệu lực Được Phương Hành nhẹ gật đầu Quay đầu sang nhìn Lúc này sau lưng hắn Về mặt hung đạo vẫn nộ Mặc dù không ra tay đánh về phía cốt lâu Gương mặt lại âm trầm Rõ ràng là đang suy nghĩ Làm sao mượn thế để phương hành chịu không nổi Lại không nghĩ tới phương hành bỗng nhiên nhìn mình Trong thanh âm sẽ lẫn một loại bá khí Không cho người cự tuyệt. Ta giúp người đạp vào bảo tọa thần vương Nhưng cần người trước tiên giúp ta diệt một cấm khu Có nguyện ý không Hung đạo ngần ngơ Đợi ngày mới vừa ngạc nhiên Vừa mừng rỡ thầm giọng nói Được Thương đàn hải Hồng hoang cốt điện Tiểu tiên giới Đối mặt ba xe thế được, Phương hành đều dùng cách thức trực tiếp nhất vừa đối mặt liền kéo thành liên minh sau đó sắc mặt hắn nghiêm túc cao cao dơ lên ba ba ba ba tiếng cùng tứ hoàng tử ngao cuồng áo cổ tiểu thần vương cùng hung đạo đánh một kích xung quanh truyền nhân binh tộc truyền nhân cốt tộc thần tử giả tộc câu bảy chứng kiến một minh ức công thủ đơn giản đã được xác định ra các người giúp tạ bảo du nhận bản đầu lâu huyền phù giữa không trung phương hạnh ngồi xếp bằng trong đó thấp giọng hỏi trong một ngày đêm Lệnh kỳ của 30 vạn bình mã Thương Lan Hải Có thể giao tới tay của ngươi. Tứ hoàng tử Thương Lan Hải ngao cầu nói Thần sắc cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng Như là quan sát kỹ Có thể thấy được đánh mắt hắn lóe ra ý cười Hắn thậm chí không hỏi phương hành đến tột cùng là muốn mượn binh mã để đi đánh cấm khu nào liền không một chút khách ký Giao ra 30 vạn bình mã Mà từ ý cười quán Hình như cho phương hành mượn binh mã như vậy Hắn còn kiếm lời nữa Tiểu tiên giới cũng có thể toàn được giúp người Tiền bình 3 ngàn, Cao thủ đăng, trận khí đều đủ hung đạo cũng trầm giọng mở miệng Hắn vốn một đường đuổi theo Giận không kiềm được Nhưng mà lúc này đã trở lại thái độ bình thường Toàn được ủng hộ Thậm chí là lập tức hứa hẹn 3.000 tiên binh Cần biết mỗi một đạo thống Ở trong tiểu tiên giới Thần có tu vi cũng bất quá mấy ngàn Còn phải loại bỏ một tu vi chưa thành nên không được chiến trận 3.000 tiên binh Thật có thể nói là một lực lượng không thể khinh thường Sau với thời điểm hắn ủng hộ Triệu Hồng Anh Trường Tôn thành Lưu vốn đến gộp lại còn nhiều Trong đồng hắn Là cực kỳ quan trọng lời hứa của phương hành Trước đây hắn dự định đến đỡ Triệu Hồng Anh và Trường Tôn thành Lưu Là bởi vì lôi kéo không được phương hành Mà bây giờ ma đầu kia thái độ khác thường Cho mình hy vọng Nếu mình không tóm chặt đến cơ hội này Vậy thì quá ngu ngốc Hồng Hoàng cốt Điện Áo cổ tiểu thần vương cũng nhả giọng mở miệng Ta có gần trăm chiến tướng, Có thể cung cấp điều kiện bàn về số lượng hắn nói tự nhiên là ít nhất bất quá vân hành minh bạch hồng hoang di trùng thực lực mạnh mẽ không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh thường đan hải cho mình 30 vạn binh mã còn không biết là lính tôn tướng cua gì còn tiểu tiên giới cho mình 3.000 tiên binh đoán chừng cũng là dùng kim đan làm chủ thậm chí sanh đẫn không biết bao nhiêu trúc cơ nguyên anh đoán chừng không có mấy cái ngọc lại hồng hoang cốt điện bất kỳ một cái nào lấy ra đều có thực lực không thua nguyên anh bàn về thực lực thì hắn mới là người bỏ ra vốn gốc tốt cũng coi như đủ rồi ngày mai chính thức xuất phát về Bắc Hải Tu Tâm Nhai Phương Hành cũng nghiêm túc một câu định xuống người muốn đánh Tu Tâm Nhai như một câu kia đã khiến cho mấy kẻ nhân mã giật mình ánh mắt có chút cổ quái bọn họ nghe Phương Hành muốn đánh cấm phù bất quá chỉ cho rằng sẽ chọn lựa mấy cấm phù bài danh hơi thấp ra tay dù sao những tấm phù kia có mạnh có yếu yếu như là Ngọc Bình Sơn nếu như không phải là tàn trận còn sót lại chỉ sợ bất kỳ thần tử nào Xuất thủ thì cũng có thể diệt Lại như Cự quy trúng vào trong biển Trong truyền thuyết kia Chỉ cần có thể phát hiện tung tích của nó Như vậy điều khiển binh mã Vậy nó cũng không phải là việc khó Nhưng tù tâm nhai không giống Nơi đó là địa phương của cao thủ tuyệt thế tọa chấn Hậu nhân phùng mông Tù tâm nhai tù Đây là tồn tại có thể ông ngoài nghìn vạn dặm Bắn chất độ kiếp Thực được có thể chính thần vương Đối với những cao thủ kia mà nói Số lượng binh mã đã không thể đền bù được thực lực sai biệt. Xem như thần vương muốn hủy diệt cấm khu kia thì cũng phải làm đủ chuẩn bị, xác định an nguy của mình cùng phía sau ổn định mới có thể đánh bạc đi quyết đấu. Dù sao cấm cù không chỉ là một cái, cùng lại với tu tâm nhai cũng có mấy cái. Thần chủ cũng phải đề phòng thời điểm đang tấn công một vương, tấm khu khác thừa cơ quấy rối. Thằng đến bây giờ cấm khu còn chưa diệt, cũng chính là nguyên nhân này. Mặc dù ma đầu kia bước vào độ kiếp, nhưng mà chỉ là độ kiếp tầng 3 mượn mấy lộ binh mã liền có thể muốn kêu chính độ kiếp hậu kỳ cái này căn bản là đang tìm chết ư không tìm ta có thể đánh tù tâm nhai sao? Phương Hành nhìn ra do dự trong lòng của mấy người cười lạnh nói tiện như của tiểu gia đồ dễ lấy như vậy bà vương bắt đàn các người một phương muốn đồ của ta một phương muốn trả ân tình của ta còn một phương là muốn mượn lực lượng của ta từng cái suy nghĩ tốt như vậy không trả giá một chút đã muốn được sao? Bây giờ ta nói thẳng luôn rồi sao dẫn binh tiến đánh tù tâm nhai là ta? Có chuyện gì cũng là ta gánh trước Các người chỉ là đến giúp ta một chút sức được mà thôi Có thể có bao nhiêu hiểm phong Nói đến cuối cùng Hắn cười lạnh Nếu các người thừa nhận bị tù tâm nhai hù dọa Vậy ta tự mình đánh tới Mình ước vừa rồi không tồn tại Ta đi thần tiêu cung Nói các người sợ lão già khốn kiếp kìa Áo cổ tiểu thuần vương còn đỡ, Nhưng mà tứ hoàng tử thương lan hài Và hung đạo lại rất quan tâm mình ước Dù phương hành không chủ động nói Chỉ sợ bọn họ cũng phải vì phương hành đánh đồ một số thứ Để được phương hành đồng ý Mà bây giờ cơ hội bày ra trước mặt Hơn nữa đoán chừng lần này không nắm chắc tên khốn kiếp kia nhớ thù Bọn họ sẽ không còn cơ hội bàn điều kiện Chỉ có thể quyết định chủ ý làm trận trao đổi này Nhưng trong lòng cũng còn so đo Thời điểm đánh tù tâm nhai Bọn họ tự nhiên phải đi Nếu mà đầu kia muốn hít bình mã của bọn họ đến Lấp hố Bọn họ tự nhiên sẽ ra mặt ngăn cản Nói không chừng là ma đầu kia biết khó mà lui mình nếu được tiện nghi. Về phần áo cổ tiểu thần vương, thì căn bản là tin tưởng phương hành, không có khả năng cố ý tiêu hao người hồng hoang quốc địa bọn họ. Trong lòng mọi người đều có tính toán của mình, kế hoạch tiến đánh tù tâm nhai được định xuống. trở về điều khiển binh mã, ngày thứ hai xuất phát từ bắc hải tù tâm nhai. Phương hành cũng lời nhiều lời, tự mình ngồi trên đỉnh núi điều tức, vẫn xếp bằng ở trong khô lâu để phòng tù tâm nhai chủ lại thình đình cho mình một tiễn, để người ngoài ý muốn là tứ hoàng tử thương nan hải. Và truyền nhân kiểu tiên giới vừa mới rời đi Lại có mấy người đi tới trước mặt hắn Cười tuần tìm nhìn Có dám thì mau thả đi Phương hành nhìn đám người thần tử dạ tộc Một chút không nhịn được nói. Một câu kia là đám người thần tử dạ tộc Vừa mới bu lại sắc mặt thay đổi Dùng thân phận của bọn hắn Chỉ giới thần vương, thân phận tôn quý Bình thường hung đạo thế bọn họ Thì cũng phải tự trù thấp một đầu Mà những kiểu tiên giới giới chủ gặp bọn họ Thì càng nơm nấp lo sợ Tự xưng nô bộc. Bị tu sĩ nhân tộc quát tháo Như thế còn là lần đầu Nhưng kỳ lạ Bọn họ không có nổi giận Mặc dù sắc mặt khó coi Lại vẫn áp chế xuống Chuyện nhân viên tộc Thái Uyên đứng ra Cười tùm nhìn Phương Hành nói thông thiên thần tướng muốn đánh tù tâm ngay Phải như thế thì thế nào Phương Hành chẳng mắt nhìn bọn họ một cái Không có gì Nhưng bọn người đều vì thần đình hiệu lực Chúng ta muốn giúp với một tay mà thôi Thần tử dạ tộc cười nhằm một tiếng Mở miệng nói Thật sao Phương hành nào nào Ánh mắt cảnh giác nhìn bọn họ <cười> Thần chủ nói những cấm khu ghê thực đề cho người chán ghét Chúng ta thân là thần tộc tiểu thánh Sao có thể không vì thần thủ phân ưu Nếu như các người tiến đánh những cấm khu nhỏ yếu Chúng ta không có mức hứng thú Nhưng tù tâm nhai Còn giá trị để chúng ta xuất thủ Đương nhiên chúng ta sẽ không cấp công lao của ngươi Chỉ muốn giúp ngươi một tay Trần nhân minh tộc Thái Uyên bình tĩnh nói Sắc mặt yên lặng Nhìn không ra ý ý tưởng chân thật quán. Phương hành không thèm để ý, hất hất cười nói. Các người muốn đến tham gia náo nhiệt thì đến, đừng có thêm tiền nữa được. Mấy thiên kiêu thần tộc cười một tiếng, tất cả tự rời đi, đều binh khiển tướng. Phân hành cũng không biết bọn họ đến tụ tập là tính toán cái gì, dứt khoát bỏ mặc, tiếp tục nhắm mắt điều thức. Một ngày này, nhất định sẽ không bình tĩnh. Các thế lực lớn đầu đều binh khiển tướng, trời còn chưa sáng đã có thể có vẻ cục diện rung chuyển. Thương Nan Hải Tiểu Tiên Giới, Hồng Hoang Quốc Điện Cửu U Thần Vương Cung Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung Thậm chí là Bất Thù Thần Vương Cung Đâu có số hiệu điều khiển binh mã Một số tù sĩ nhân tộc Tin tức linh thông đều chấn tình nào nào phải người đi ra tìm hiểu Trong lúc nhất thời còn tưởng là thần tộc rốt cục kìm nén không được Dự định tiến đánh tịnh thổ, Chỉ bất quá sau khi hỏi thăm rõ ràng Lại đều phẫn hận không nói ra lời Thình linh Lại là ma đầu kia Lại là ma đầu quy phục thần tộc kia Làm ra chính, chính trận bậc này Trù tính bình mã Trùng trùng điệp điệp đi về phía Bắc Hải Không biết có bao nhiêu người Ở trong tối bắn phương hành Nhưng mình nhất thời cũng kinh hãi không thôi Có người ai thán, trong lúc bất trì bất giác Tiểu bắt đầu kia đã có 7 bản sự bậc này Vừa mới động, thiên hạ sợ hãi Thường đàn hải 30 vạn binh mã đã tập kết trên biển Lệnh kỳ ở đây 3.000 tiên binh của 12 tiểu tiên giới Vẫn sức chờ phát động, lệnh kỳ ở đây Hồng hoang cốt điện Hơn trăm tinh binh tùy thời có thể xuất phát Ta dẫn 300 bộ khúc của kiều U Thần Vương Đến trợ giúp thông thiên thần tướng Một chút sức lực Ta dẫn 400 bình tướng dưới trướng Vĩnh Ám Thần Vương Đến trợ giúp thông thiên thần tướng Một chút sức lực 100 tinh anh quốc tộc ở đây Muốn cùng các người đi tham gia náo nhiệt Ngày thứ hai, Thời điểm mặt trời chiếu về ngà Tây Ngoài phong thiện sơn Nhân vật thiên kiêu của các thần tộc đều hết lớn Khí thế ngập trời Phương hành rút cục cũng mở mắt Hét dài một tiếng Mang theo giao trì tiểu công chúa Xông lên cao Đưa tay nhận lấy lệnh kỳ của thương Lan Hải Tiểu tiên giới cùng với hồng hoang quốc điện Lại nhìn thần tử quốc tộc Dạ tộc minh tộc Vẫn sức chờ phát động Trong quốc lâu Xế lên ánh lửa hương hực Hóa thành một vệt thần quang bay về phía bắc thành âm quần quận dâng lên Tù tâm nhai thủ Tiểu ra tết tìm với báo thủ Bắc Hải tù tâm nhai Ở cực bắc thiên nguyên đại lục các thành châu bắc vực có vài hải vực vô tận. thương nan hải danh sưng thống ngự tứ hải kỳ thực lại không với tới nơi này được. vì đối với hải vực mà nói cực bắc đã thuộc về man hoang hơn nữa trong truyền thuyết vùng hải này đã từng sinh ra chủng tộc côn bằng mạnh mẽ luận thực lực và uy danh bọn họ là không kém gì long tộc. vì vậy thương nan hải không nghĩ tới muốn quản hạt hải vực này dù côn bằng nhất tộc giống như là cổ giao chỉ cả tộc rời đã rời đi nhưng truyền thuyết còn có tộc nhân tồn tại ở thế gian. tù tâm ngai tọa lạc ở trong vùng biển này, xa xa nhìn lại nổi lên vạn trường, trực thấu bầu trời, toàn bộ sơn núi là một loại ác nham cổ quái, nước biển xung quanh làm nổi bật lên một màu đen kịt, mới nhìn âm khí trầm lắng, không có chút sinh cơ. tù tâm ngai cô linh hải ngoại đã trăm vạn năm thuộc về tồn tại, bị thế nhìn lựu quyền lãng, nhưng bây giờ tù tâm ngai vĩnh vĩnh sẽ yên tĩnh, lại nhanh đón đại quân áp cảnh. ở một tiếng Xa xa có mây đen đen nhịt cuốn tới treo khuất bầu trời khiến cho người ngạt thờ Mà ở trước mây đen lại là một cốt lâu Thiêu đốt lên ngọn lửa xanh đục Mang theo tà dị khó nói như này Từ xa xa bay vút tới Huềm phù ở trên không tù tâm nhai Trong sương sợ Một thanh âm bá đạo ngang ngược vang lên Tù tâm nhai thủ, Đi ra nhận cái chết Ào một tiếng Phía sau truyền đến trận trận thanh âm sóng biển Ở trong vùng biển sóng nước chồng chất. Bơ hồ có thể thấy được trong nước Thành nhìn đều là lính tôn tướng của Dơ thương cầm kiếm Người khoác trọng giáp uy phong bá đạo Đít nhà đít nhít chen trúc về nước về trước Chậm dạp nhưng trần đầy khí tức, Kim qua thiết mã Trực tiếp ép về Đến cách tù tâm nhai trăm trượng Mới ngừng quân trận Sát khí làng thiền Mà trên không trung Một đám mây đen to lớn vắt ngang Ở đằng sau cốt đầu, Vân khí tiêu tán, Lộ ra một đội tiên bình Đều là người tu hành khoác cổ bào mà từng cái đều khiến cho phi kiếm pháp bảo bay vút lên không. mặc dù không chỉnh tề giống yêu quân phía dưới, nhưng mà từng cách thực lực cao hơn yêu binh phía dưới rất nhiều. hiện đầy một mảng lớn hư không, số lượng không dưới ba ngàn, khí thế của mạnh hơn đại quân hải yêu mấy phần. giống một tiếng, mây đèn đột nhiên bị xông phá, từ bên trong bay ra rất nhiều hung quái thân thể khổng lồ, từng cái thân hình như là núi nhỏ giống như là thép tinh đúc thành, bay đến hai bên đại quân, mắt lộ ra hung quang, nhìn trăm trăm phía dưới số lượng chỉ có trăm con nhưng mà cho người ta cảm giác giống như là thương thiên che phủ cánh quế quái phòng nhấc lên tầng tầng sóng lớn thần tướng thái uyên dưới trướng của cựu u thần tử đến đây trợ trận xa xa đã có một tiếng hét lớn không trung phía sau hiện lộ một nóng bình mã người chấp nhất mặc áo kim sắc lại hất lên đấu bồng đen to lớn tay cầm liên đao dưới hồng cỡ một con yêu quái bốn mắt một rừng sau lưng là một mảnh vân khí kim sắc trói mắt, vân khí trôi nổi mơ hồ có thể thấy được sau mây thình lình đứng một đội quân thăng nghiêm, nhi tử song sinh của vĩnh ám thần vương đến đây trợ trận, cùng thái uyên xa xa tương đối, trong bầu trời đêm vang lên một tiếng hét lớn, giữa ánh mắt sắc nhọn có thể thấy trong đêm đen có một đôi cánh khổng đồ dựng ra, ôm theo ma khí đáng sợ, uy thế vô tận, nhưng đám binh mã kia phản phất như là trời sinh có bản lĩnh, ẩn vào trong màn đêm, căn bản không có cách nhìn rõ ràng. Mà ở phía sau hai chi đại quân Vẫn có một ít chi bình mã Dẫn đầu lại là có thần tử cốt tộc phá phòng Hắn cũng không lộ ra Nhưng mang theo sắp dĩ dưới trường đến Chú đóng ở trên một hải vực bình tĩnh Lạnh lùng nhìn về phía trước Đại quân áp cảnh chân chính Mấy phương bình mã uy thế mạnh mẽ Để người kia nhìn kinh hãi Không nói mấy đại quân mang đến áp lực Chỉ là thủ lĩnh đại quân Thực lực để bước vào độ kiếp cảnh Một chi lực lượng như thế Nếu như đặt ở trên nguyên đại lục trước khi sinh linh thành tộc phù xuống, chi sợ đã có thể cứng đối cứng. thần châu trung vực, nếu không có thánh nhân đốn tay, chi sợ kết quả cứng đối cứng, cổ thế gia còn không chắc có thể kiếm tiện gì. tiểu nhi, người có gan. dưới đại quân áp cảnh, trong tù tâm nhai, xuất cục truyền tới một thanh âm âm trầm. tù tâm nhai bồng bồng nhất tộc ta, cô huyền hải ngoại, bất luận là tiên nhân ở trước phong thiên, hay là thánh nhân thế gia sau khi phong thiên. Đã bởi vì giả nhân giả nghĩa khinh thường kết giáo với bọn ta Thậm chí không muốn đề cập tới Để tộc ta bị thế nhân quyền lãng Nhưng vô luận là ai Từ trước đến nay đều không có dũng khí khinh thường tù tâm nhai ta Thánh nhân thiết trí đại trận Dẫn dắt huyền quan Cũng phải sai người đưa tin Chờ chúng ta đáp ứng không xuất thủ cản trở Mới dám bay đại trận kia Thường Lan Hải danh thương thống ngự ngàn vạn hải tộc Cũng không có dũng khí bước vào nơi này một bước Thời điểm hắn nói chuyện Thanh âm phất như dẫn động thiên tượng ở trên sườn núi bắt đầu có từng vòng từng vòng xoáy hiện hiện tiểu gì người ngược lại có gan quên tổ vòng tòng đầu nhập thần tộc không nói có dám can đảm chém chết còn ta không đợi lão phu tìm đến người báo thù với lại không biết từ nơi nào tụ tập một đám u hợp dám can đảm xâm nhập nguyện biên giới bắc vực khẩu xuất quầng ngôn tiến đánh tộc ta trong thanh âm khinh miệt đầy cuồng ngạo làm tâm tư người phật uất lại cảm giác áp lực hồng hoang cốt điện tiểu tiên giới thương Lan Hải, thậm chí là Cựu U Thần Vương Cung, Vĩnh Ám Thần Hoàng Cung, Bất Hủ Thần Vương Cung, lại bị hắn coi là ô hợp, có thể thấy được tự cho mình rất cao, và hắn chỉ trích Phương Hành cũng làm cho người ta không nói ra lời. Vô luận như thế nào, người phản bội luôn không chính nghĩa, chỉ bất quá sắc mặt của Phương Hành trầm thấp, không nói nhiều. Lúc trước bởi vì con của hắn cấu kết với Trần Nhân Minh tộc Thái Uyên bị mình đánh chết cũng không oan uổng. Hình như lão đầu này không biết rõ tình hình thật là con trai của hắn đã trở thành nghĩa sĩ nhân tộc nhiệt huyết rồi. chỉ bất quá đối với vấn đề này hắn lời giải thích vương đại gia muốn diệt cấm cù liên diệt cấm cù còn không đáng tìm lý do khoái thác <cười> nhân tộc có thể xuất hiện bại hoại như ngươi cũng chỉ có khí số đã tận hôm nay lão phụ cũng muốn nhìn xem ngươi được người xưng thiên hạ đệ nhất bại hoại thiên nguyên đại lục đệ nhất ác nhân đến tột cùng có bản sự lớn bao nhiêu có dũng khí phạm tù tâm nhai ta tồn tại trong tù tâm nhai càng nói càng giận. đến cuối cùng thanh âm đột nhiên đề cao. cùng lúc đó, Sư một tiếng trong vách núi có một tiệm bắn ra. ầm một tiếng giữa không trung đã sớm có vận khí xoay quanh hội tụ. ở thời khắc này nhanh chóng phủ xuống tạo thành phù văn to lớn. sau đó dần dần hóa thành trạng thái sợi bao vây đến mũi tên. quang mang như mặt trời. ở trong tiếng xé gió mũi tên biến mất ngay tại chỗ. xạ thần tiễn Thành tiễn thuật truyền thừa từ Thái Cổ xạ Nhật, mặc dù tiên tổ của Bồng Hung nhất tộc, không có học hết thuật này, bị vây ở Bắc Hải, nhưng mà tiễn thuật không trọn vẹn kia, lại lưu truyền tới giờ. Hơn nữa mặc dù không trọn vẹn, nhưng mà uy lực lại không dung bất luận kẻ nào khinh thường, dù sao cũng là truyền thừa của Thánh Nhân đã từng một tiễn hủy Thái Dương. Cẩn thận! Thời điểm mũi tên kia xuất hiện ở trên không trung, đám người tứ hoàng tử Thương Đan Hải, hung đạo, sắc mặt đều đại biến, quát trói tài nhắc nhở sợ dĩ bọn họ xuất bình, chính là muốn nhờ lực lượng của phương hành không đỡ để hắn chết ở chỗ này. Bành một tiếng, thời điểm thanh âm của bọn hắn vừa mới rơi xuống, mũi tên kia đã bắn lên cốt đầu, phẳng phất như là một vầng mặt trời trực tiếp bạo liệt. trước cốt đầu, vậy mà xuất hiện một biển lửa đáng sợ ở trên mũi tên kia ẩn chứa lực lượng vô tận. ở thời khắc này, rót vào cốt lâu muốn hủy xương đầu, sau đó hủy diệt cả phương hành. có thể phòng ngự không? thì mỗi người đều nhảy lên đến cổ, hoảng sợ nhìn lại. Nếu thực là đại quân áp cảnh Còn sợ chưa kịp tiến đánh Ba đầu kia đã bị một tiễn bắn chết Vậy bọn họ sẽ thành cái chuyện cười lớn Tới tốt lắm Thời điểm bọn họ lo lắng không thôi Trong biển lửa vang lên một thanh âm hét lớn Sau đó trong biển lửa vô tận Thành đến có ba giải lụa màu tím trôi nổi trên không trung Tiền khí mờ mịt Cùng lúc đó trên cốt lâu Khí cơ liên tiếp cất cao, Lực lượng lại trong những mắt tăng lên mấy lần Mọi lửa màu xanh Cũng theo đó bùng lên Hòa diễm bị thối luôn về phía sau Nhưng chỉ lưu không ra đủ trăm trưởng Liên ngạnh xanh vương đại Thôn phẽ lên biển lửa xung quanh Độ kiếp tầng bắc. Nhìn thấy một màn này Ánh mắt của hung đạo trở nên lạnh lẽo Mặc dù đã sớm đoán được tu vi cảnh giới của phương hành Nhưng mà trước khi tận mắt thấy ba giải lộ kia Vẫn không dám tin tưởng. Ta được 12 cảnh giới chủ Tẩy luyện căn cơ Tới 300 tuổi vượt qua lu kiếp đầu tầng 5 Đã được bọn họ xưng là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu nhưng mà ma đầu kia không có đại cơ duyên như vậy, toàn dựa vào bản thân tu hành. bây giờ thọ nguyên chưa tới năm mươi, liền có tu vi độ kiếp tầng ba, đáng hận, đáng hận. nếu như lại toán một chút thời gian, ai biết hắn sẽ trưởng thành đến mức độ nào? cung mây hiện tại, hắn đã làm việc cho ta. bất quá sau khi lợi dụng xong hắn, kẻ này không thể giữ lại. mà lúc này, cốt lầu lùi về phía sau chăm chở, đã ngưng lại, hoàn toàn kháng chủ mũi tên kia, không có bị tổn thương bảy mây. Cũng không có giống như là trước đây Bị lực lượng một tiến bắn ra vài trăm giảm Chật vật không chịu nổi Thanh âm phương hành thì có chút hừng phấn <cười> Ta đã độ ba lần đôi kiếp Nội tinh bàng bạc Qua mỗi một ngày Sẽ lý giải nhiều một chút lực lượng độ kiếp cảnh Thực lực liền dâng lên một bậc, Lại thêm khô lâu, tự vệ là đủ Người không tổn thương được ta Trong tiếng cười Cốt đầu lục diễm tăng vọt Nhưng người không tổn thương được ta Tiểu ra lại muốn giết chết người Thương langchain hải, tiểu thiên giới, hồng hoàng cút điện, trừ quân gia lệnh, tiến đánh cấm khu, giết vào tù tâm gai. Toàn bộ sinh linh, tất cả đổ sát, ngay cả ngọn cỏ cũng không được buông tha.